Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3636 thất kinh. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên sâu hít sâu, đem càng. Nhiều nữa pháp lực, rót vào cửa cung tu du trong kiếm, rồng ngâm âm. Thanh càng phát ra cao vút vô cùng chân long trong mắt toát ra bể. Nghế thiên hạ ngạo khí, long trảo mặt ngoài, linh quang phun ra nuốt. Vào, một tầng tầng văn trận tùy theo hiện hiện mà ra. Lực lượng pháp tắc đã bị hắn đem ra sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Tình trạng. Cái kia bàng bạc sức lực lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lực lượng, vốn là có chất vô hình chi vật, giờ phút này đã có một. Đoàn hơi nước trắng mịt mờ mây trôi hiện hiện mà ra. Đem lực lượng ngự sử đến trình độ như vậy, không nói chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, nhưng phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ, có thể. Cùng hắn so sánh, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hiên tin tưởng mười phần, có thể ngẩng đầu, lại phát hiện ma giao. Vương trong mắt, căn bản cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, móng vuốt. Sắc bén thế đi không nhỉ, hung hăng như lấy phía dưới theo như rơi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, bén nhọn tiếng oanh minh. Lại để cho người đầu váng mắt hoa, mắt thường có thể thấy được khí. Lãng hung hăng kích động khai tầng mây bị xé sách ra nguyên một đám. Đại động đến. Sau đó cương phong nổi lên bốn phía, những nơi đi qua như là đao. Cương kiếm khí từng đảo bạch ngân tại trong hư không hiện hiện mà ra. Ngọn núi, mặt đất đều bị đánh một cách ngàn vết lở lót trăm khổng. Một đoàn trói mắt vầng sáng càng tại cả hai tầm đó nổ bung trói mắt. Chói mắt, liền xem đều thấy không rõ lắm. Sau đó chân long trong mắt hiện ra một tia thống khổ, lại đạp đạp. Đạp liền lùi lại mấy bước, vừa rồi cái kia liều mạng một cái, nó rõ. Ràng rơi xuống cái thất bại kết cục. Đương nhiên, ma giao vương cũng không nên quả. Nhưng phản ứng của hắn so với chân long phải nhanh nhiều lắm, mở cái. Miệng rộng, một đảo long tức phụt lên. Màu đen hơi thở mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng bảo. Ngược chi khí đem chân long bao phủ. Lâm hiên đều có chút bó tay rồi. Chân linh hóa kiếm quyết rõ ràng lần nữa gặp phải khó khăn chắc trở. Đây là theo chỗ không có. Trước mắt thằng này cũng không phải bình thường vực ngoại thiên ma. Có lẽ hắn thật sự cùng vạn giao vương có ngàn vạn lần liên lụy. Mà bây giờ tìm tòi nghiên cứu những này. Lại có cái gì ý nghĩa đâu. Này. Cường địch nhìn chung quanh ở bên. Trước nghĩ biện pháp đưa hắn đà. Bại mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên biểu lộ nghiêm túc vô cùng trong nội tâm đã cảm thấy có chút. Không ổn. Nhưng nếu nói nhục trí. Lại còn nói còn quá sớm rồi. Hai tay như xuyên hoa hổ điệp bay múa. Chân Linh nhóm một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Hung giữ bổ nhào vào phủ cận. Đi. Một cách đánh ngươi bất quá Vậy thì ý đa số thắng như thế nào Lúc này đây Lâm Hiên thế nhưng mà quyết định rồi Không chỉ cỡ đầu điểu Cùng chân long trọng chấn cờ trống Liền cái Kia đào ngột bị diệt sát sau trở lại như Cũ thành tiên kiếm pháp bảo Cũng linh quang lập lò Tật Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi Kiếm này linh quang đại tố Vầng sáng phun ra nuốt vào Sau đó một Thân cao hơn trăm trưởng cử viên hiện hiện mà ra. Núi cao cử viên. Răng nanh lộ ra ngoài. Hai cái cánh tay đột nhiên hướng trước ngực một. Nện toàn thân linh quang vần quanh. Mở cái miệng rộng. Phun ra một. Đạo đường kính ước hơn mười trưởng ánh sáng. Cái kia ánh sáng hiện lên thiêu đốt màu trắng. Mặt ngoài còn vần quanh. Lấy từng vòng hồ quang điện. Lói lên tức thì. Sau đó cử viên mở ra bước chân theo sát lấy những. Thứ khác chân linh như ma giao vương bổ nhào qua rồi. Lâm Hiên bên này tình huống lại không để. Bên kia Nguyệt Nhi tình cảnh nhưng lại càng ngày càng có lợi. Cái kia pháp trận tuy nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng dù sao cũng là vội vàng bố trí xuống đến. uy lực hoạt nhiều hoạt ít có chút chưa. Đủ Nguyệt Nhi cũng không phải bình thường tu tiên giả. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là pháp trận này mắt trận tại ngay. Từ đầu tự cơ duyên xảo hợp, bộc lộ ra đến rồi. Kể từ đó, Nguyệt Nhi không cần nhiều phí khó khăn chắc trở. Chỉ cần, vẫn đối với mắt trận công kích là được rồi. Loại tình huống này, pháp trận này đến tột cùng có thể cung cấp bao. nhiêu trợ giúp, thật sự khó mà nói, bắt đầu còn miễn cưỡng trèo trống. Lấy, nhưng theo thời gian trôi qua, sơ hở càng ngày càng nhiều, rốt. Cuộc bị Lâm Hiên đem cơ hội bắt lấy. Một đảo sinh đẹp vầng sáng hiện. Hiện mà ra. Phản phất muốn đem hư không xé sách. Oanh. Lúc này đây Pháp trận lại không kịp ngăn trở cái gì. Ánh đao chui vào. Nhằm tương hồ. Lói lên tức thì. Cho người ảo giác như là châu đất xuống biển tựa như. Nhưng sau một khắc. Tiếng oanh minh bắt đầu chuyển vào lỗ tai. Theo cái kia rung nhằm chi. Trong hồ. Lói sáng ra vô số cột sáng. Lớn nhỏ không đều như lời kiếm xuyên thấu phía chân trời Sau đó một đảo một đảo vết sách xuất hiện ở trên hư không ở bên trong Bắt đầu còn không ngờ Rất nhanh tự càng ngày càng nhiều hư không bị Xé một cái thất linh bát lạc toàn bộ trận pháp rút cuộc không cách Nào chống đỡ dưới đi Sụp đổ biến thành hư vô Một lão giả áo bào đen hiện hiện mà ra trên mặt tràn đầy kinh sợ Sau đó ánh mắt của hắn rơi hướng Nguyệt Nhi trong tay bảo vật, vốn là cảm thấy có chút quen mắt, rất nhanh tựu trừng lớn mắt châu đây là Huyền Âm Bảo Hạp, A Tu La Vương tài có thể ngự sử bảo vật, ngươi, ngươi từ chỗ nào có được? Tiếng kêu truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cùng Ma giao Vương tuy nhiên đánh cho hừng hực khí thế, nghe vậy cũng không khỏi được lộ ra kinh. Ngạc chi sắc trong nội tâm lột bột một chút. Cái này lão giả áo bào đen không qua độ kiếp sơ kỳ kiến thức cư nhiên. Như thế rất giỏi, có thể nhận ra huyền âm bảo hạp, chẳng lẽ hắn cùng. Với ngày xưa A Tu La Vương giao thủ qua. Lâm Hiên cũng không hiểu được, lần này suy đoán nhìn về phía trên vớ. Vẫn đến cực điểm kỳ thật đã rất tiếp cận sự thật rồi. Tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển càng không thể đo. Bằng đấu. Hôm nay lão giả áo bào đen tuy nhiên chỉ là độ kiếp sơ kỳ đúng vậy. Nhưng cũng ý nghĩa hắn tại thượng cổ thời điểm cũng chỉ có chút thực lực ấy. Khi đó, nhưng hắn là phi thiên ma tổ phụ tá đắc lực thực lực tại vực. Ngoại thiên ma ở bên trong cũng tính toán đều biết cường giả đã từng. Thấy qua a la căn bản là không tính quá mức thần kỳ cái gì. Chỉ có điều sự dịch thời di hôm nay hắn bởi vì bản thân bị trọng thương, lại bị phong ấm mấy trăm vạn năm nguyên nhân, cho nên thực lực chợt hạ xuống rất nhiều. Nhưng kiến thức tự nhiên không sẽ cải biến cái gì, Liếc tiểu nhận ra. Huyền âm bảo hạt. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thân phận bị điểm phá, cũng khó trách nàng hồi cảm thấy chân tay luống cuống. Dù sao nàng chính là A Tu La Vương truyền thế, thế nhưng mà không thể Ngoại truyền, nếu không mặc dù tam giới diện tích uyên bác cũng khó. Có mình cùng thiếu ra rừng chân chỗ. Trong nội tâm hoảng hốt, Nguyệt Nhi trên mặt có không che giấu chút. Nào sát khí. Sau đó đầu vai có chút run lên, nhưng thấy nàng thân hình một hồi mơ. Hồ bảy tám tên giống như đúc thiếu nữ tại trong hư không hiển hiện. Mà ra, dung mạo dáng người cùng Nguyệt Nhi đúng là mảy may khác nhau cũng. Không, chỗ phát ra linh áp, càng là giống như đúc. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là các nàng mỗi tay của một. Người ở bên trong đều bưng lấy huyền âm bảo hạp. Vàng thau lẫn lộn, chẳng lẽ đây không phải huyến thuật? Cái kia lão giả áo bào đen không khỏi cho phép trừng lớn mắt châu. Đem thần thức thả ra, không chút nào tác dụng cũng không, nguyệt nhi. Thi triển bí thuật đạt đến dùng giả đánh cháo hiệu quả bằng mắt. Thường căn bản là không cách nào phân biệt ra. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, huyền âm bảo hạp cũng tại cùng. Một thời gian linh quang đại tố, biến hóa ra vài kiện không đồng dạng. Như vậy bảo vật, truy thủ, giáo, đoàn đao, phi kiếm, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi đồng dạng đều là linh quang sáng sủa, có hùng hậu gì thường pháp. Tắc chi lực tán phát ra. Chẳng lẽ đều thật sự? Lão giả áo bào đen thật sự trợn mắt hốt mồm Hắn tuy nhiên kiến thức uyên bác Thực sự không tin có người có thể Dùng giả đánh cháo đến trình độ như vậy Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không